Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Trong cuộc sống thì đôi khi người ta nói, cười, không phải là bạn. Câu nói này ý chỉ những lúc kẻ thân cận bên cạnh mình, đôi khi lại chính là kẻ thù của mình. Và ngày hôm nay với dị truyện của tác giả Khả Hân cũng lột tả ý nghĩa của câu nói ấy tới quý anh chị em nghe chuyện. Chỉ cho đến khi thực sự ta nhận được ra kẻ thù thì lúc đó sợ rằng sự hối hận đã là muộn màng Quý anh chị em đang ở Youtube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Trong khoảng sân được che bạt có đến hơn chục người đang ngồi chờ giúp việc ma chay. Trang không có chút chần chừ chạy ào ngay vào bên trong. Thế nhưng vẫn không có thấy người yêu đâu. Mấy người họ hàng của Thành nhận giấc cô thì liền nói. Còn Trang, mày về rồi đấy à? Thằng Thành vẫn còn ở nhà xác chưa về. Mẹ nó đang làm thủ tục trên ấy đấy. Để con, để con lên đấy ạ. Vừa nói, Trang vừa toan chạy đi thì mấy người ngăn cản lại bởi chắc người ta sắp đưa Thành về rồi. Hơn nữa, giờ lên đấy, thi thể không được toàn vẹn của người yêu, thì cô gái trẻ này sẽ hứng chịu nổi cú sốc này ra làm sao. Dù sao thì nếu đã đưa về nhà, thì ít ra nhân viên trong nhà xác cũng sẽ làm cho gương mặt của anh trông dễ nhìn hơn đôi chút. Nghe tới đây, thì Trang chỉ biết bưng mặt mà khóc thôi. Đợi thêm chừng nửa giờ đồng hồ nữa, Thì một chiếc xe cứu thương ngừng ngay ở trước cổng Thằng Thành, thằng Thành nó về rồi kìa Câu nói này của một người ngồi ở bên ngoài vừa mới cất lên Thì kéo theo hàng loạt tiếng than khóc Từ trên xe, bà Lý, mẹ của Thành Được hai người y tá dìu xuống Bà như một pho tượng đá với gương mặt vô hồn Và rồi thứ quan trọng nhất Thu hút mọi sự quan tâm của mọi người cũng xuất hiện Đó chính là thi thể của Thành anh được đặt trên một cái băng ca, phủ vải trắng lên trên. Vào tới trong nhà, tấm vải kia mới được tháo ra, để lộ ra cái khuôn mặt đen sạm lại vì những vết máu tụ. Thành đã về đây, bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ có điều là anh không còn sống để chứng kiến cái cảnh những người thân yêu đang khóc thương cho mình. Chàng lao tới, quỳ sụp xuống rồi nấc lên từng tiếng. Anh ơi, anh Thành ơi. Sao anh lại bỏ em? Sao anh nỡ bỏ em vậy? Ông trời cũng không thể có vẻ thuận theo lòng người. Nên kéo rồng đến rồi chút một trận mưa lớn lắm. Bà Lý ôm chầm lấy đứa con dâu hụt của mình. Rồi cả hai cùng khóc giống lên. Lát sau, cả hai cũng đã lả đi vì mệt. Thế là mọi người dìu vào bên trong phòng. Gọi bác sĩ đến để truyền nước biển. Phải đến tận tối mịt thị Trang mới tỉnh dậy Còn bà Lý thì có vẻ nặng hơn Nên vẫn chưa tỉnh được Cô Lê từng bước chân nặng nhọc Bước ra bên ngoài Nơi đây mọi người đang chuẩn bị những bước sau cùng Trước khi tiến hành khâm liệm cho Thành Thi thể của anh đã được quấn vải thật chặt Một phần để cố định xương khớp Một phần là để cho người ta không phải thấy Cái hình ảnh đầy đau thương về anh Trang ngồi xuống trước ghế gần đó Miệng thì lầm nhầm gọi tên của người yêu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 Mẹ ơi, trang thủ thì Hay mình hoãn lại có được không? Cô Lý vẫn còn ở bệnh viện chưa về mà Không được đâu Bà thương lắc đầu Thầy đã coi ngày giờ hết cả rồi Giờ thay đổi là phạm kỵ đấy Thời gian càng lúc càng trôi nhanh đi Cuối cùng cũng đã đến 3 giờ chiều Tức là giờ phút đưa Thành đi hạ huyện Trên trời Cơn mưa không những không chịu ngớt đi Mà ngược lại còn nặng hạt hơn Những tưởng đâu đây chỉ là khó khăn duy nhất Nhưng không Những chuyện kỳ lạ bây giờ mới bắt đầu Đó chính là nguyên một đội 8 người khiêng quan tài Không thể nào nhấc nổi cái quan tài của Thành lên Thậm chí thêm mấy người nữa chạy vào phụ Cũng không thể nhấc nổi Ngược lại Một cơn gió lớn từ đâu đã thổi thốc tới Làm cho mấy ngọn nến trên bàn hương án của Thành tắt ngúm hết đi Trước cái sự việc này Những bậc cao niên liền can ngăn Không cho động quan Ông thầy Dương, người được cho là cao tay ấn nhất trong vùng được mời đến. Ông lầm nhầm một hồi, rồi nhíu mày thắc mắc. Sao lại như thế này chứ? Tôi đã tính kỹ lắm rồi cơ mà. Không thể nào có chuyện sai sót được. Nhưng ông cũng không có dám cho mọi người tiếp tục lễ đậm quan, mà thay vào đó bày một bàn lễ nhỏ để cúng bái. Sau khi thắp ba nén hương lên, ông nhắm tịt mắt lại, rồi lâm dâm đọc chú. Thực kỳ lạ, đọc chừng 10 phút thì cơn mưa bắt đầu ngớt đi rồi tạch hẳn. Đọc hết bài chú, ông theo thảo nói. Hương hồn của cậu ta còn quyến luyến. Đợi mẹ mình về thì mới chịu đi. Thôi thì mình đợi một chút, chỉ cần không qua khỏi ngày mai là được. Thế là mọi người tiếp tục chờ đợi. Riêng Trang, cô nghe những lời của ông thầy Dương vừa nói kia cô liền chạy đến, cô quỷ sụp xuống dưới chân thủ thị. "Thầy ơi, con xin thầy, nếu như thầy nói chuyện được với anh Thành thì con xin thầy cho con gặp anh ấy lần cuối với ạ. Con nhớ anh ấy lắm thầy ơi." "Không được." Ông Dương lắc đầu. "Ta biết tình cảm của hai người, nhưng mà âm dương cách biệt, làm sao có thể cho phép chuyện ấy được chứ. Cô hãy cứ bình tĩnh lại đi. Càng khóc lóc đau buồn thì người chết lại càng khó được xìu thoát. Sao thầy lại nói vậy ạ? Người yêu của con chết, con không được đau buồn nữa. Nếu như người nhà của thầy chết, thì thầy con nói được câu này hay không? Thấy chàng bắt đầu đáp quá khích, bà thương chạy đến ôm trầm lấy con gái, kéo ra ngoài rồi dối dứt xin lỗi ông dượng. Thời gian tiếp tục trôi đi, mới đây mà đã hơn 7 giờ tối rồi. Tuyết bừa không còn rơi. Nhưng bầu không khí thì vẫn hết sức u ám. Cũng may, đúng lúc ấy thì bà Lý đã được người trong bệnh viện trở về. Bà đã tỉnh táo hẳn đi. Chắc bởi biết sự mềm yếu của mình sẽ ảnh hưởng tới tang lễ của con trai. Nên bà cố gắng gồng mình lên và mạnh mẽ. Với cặp mắt đỏ hoe, sưng húp, bà đưa mắt quẹt một lượt rồi bước tới quan tài của con trai mà thủ thị. Thành ơi, mẹ về với con rồi đây. Đi thôi, để mẹ tiễn con đi nhá. Nghe những lời này, ai nấy cũng đều buồn đến não ruột. Nhưng chuyện gì đến cũng đã phải tới. Tám người đạo tỳ chạy vào bên trong. Họ nghiến răng nghiến lợi nhấc cái quan tài của Thành lên. Bây giờ nó đã nhẹ đi khá nhiều rồi. Sự việc này diễn ra khiến cho tất thảy mọi người đều có cảm giác ớn lạnh bởi sự linh thiêng của Thành. Cũng may là cho đến khi ra tới Nghĩa Trang, Không có còn thêm bất kỳ một chuyện lạ nào nữa. Trời càng lúc càng tối. Tuy nhiên, có khá đông người đi theo để tiễn đưa chàng trai trẻ tuổi bạc bệnh này. Vẫn là những tiếng khóc dấm dứt của đám đông đi viếng. Nó kéo dài cho đến tận những lớp đất cuối cùng được đắp lên ngôi mộ. Sau khi lễ tăng được hoàn tất, thì trời mới đổ mưa trở lại. Cơn mưa không có quá lớn, nhưng cứ âm ỉ, âm ỉ như cái nỗi đau ẩn chứa trong thâm tâm của con người còn sống vậy. Trang đòi về nhà thành nhưng vợ chồng của bà thương không cho. Dù sao thì cả hai cũng chưa cưới nhau và lại bà thấy anh ta linh như vậy nên cũng lo sợ đủ thứ. Về đến nhà, Trang không có ăn uống gì cả, chỉ rửa ráy người rồi nằm vật ra trên giường. Càng nằm cô càng nhớ người yêu một cách da diết. Bà Thương toàn định la dạy con gái vì cái sự buông xuôi, không chăm lo cho cơ thể này. Nhưng ông được, chồng của bà thì có vẻ tâm lý hơn. Ông kéo vợ ra một góc rồi thủ thị. Thôi, thôi, thôi, thôi, bà cứ để cho con nó nghỉ ngơi đi. Nó lớn rồi, nó phải biết làm cái gì cơ mà. Giờ bà mà làm căng quá, nó trầm cảm thì lại học hết. Ngẫm nghĩ thấy chồng nói đúng, nên bà Thương đành thở dài một cách ngao ngán. Rồi quay lưng bỏ đi Về phần trang Cô lật mở điện thoại Xem lại từng tấm ảnh của mình và người yêu Càng xem Cô càng cảm thấy nỗi nhớ đang ngập tràn trong đầu của mình Cũng may Tiếng chuông điện thoại gọi đến tạm thời kéo trang ra khỏi sự hỗn độn trong tâm trí này Nhận ra là Huệ Cô nhanh chóng bước máy Alo Tao chưa? Sao thế? Ờ, không có gì. Tuy nhiên, ông muốn nói chuyện với mày cho khuây khỏa thôi mà. Qua một lúc rụt rẻ, thì Trang cũng có phần thoải mái hơn. Tính ra có Huệ để trò chuyện, bây giờ cũng tốt hơn mà. Cô không phải một mình. Hay nói đúng hơn, là Trang sợ cái cảm giác một mình lắm. Nói thêm được một lúc nữa thì Huệ hỏi. Này, mày có muốn gặp anh Thành không? Thế gì? Trang thốt lên, muốn, tao muốn chứ, nhưng mà làm sao để gặp anh ấy bây giờ? Chuyện này tao nói cho mày biết, nhưng mà mày tuyệt đối phải giữ bí mật đấy nhá chứ nếu không thì tao sẽ cảm giác rối đấy. Được, được, tao hứa, mày nói nhanh đi. Trang đứng dậy, khóa trái cánh cửa phòng rồi chăm chú lắng nghe, phải mất thêm một lúc thì Huệ mới trả lời. Có thật không? Mày mày dẫn tao đi ngay đi. Được rồi, nhưng mà mày cứ phải bình tĩnh. Đến chiều mai, tao thu xếp xong công việc, rồi tao qua. Nhưng mà mày nhớ là đừng nói với mẹ mày đấy nhá. Bà ấy mách lại với mẹ tao, thì chết đấy. Mày thừa biết nhà tao theo đạo công giáo mà. Không tin mấy cái chuyện mê tín bói toán này đâu. ờ được rồi, được rồi. Mày cứ yên tâm đi. Tao không nói với ai hết. Cuộc nói chuyện kết thúc, Trang trong lòng thì ngập tràn hy vọng. Bởi trước đây cô khá tin vào chuyện tâm linh rồi, cộng với chuyện lạ trong đám tang của Thành ngày hôm nay. Nó khiến cho chàng tin chắc linh hồn của anh vẫn còn đang lạng vạng chứ chưa có siêu thoát. Đúng lịch hẹn, hơn 3 giờ chiều thì Huệ lái chiếc xe tay ga đến đón chàng đi. Trong tới thế, thế, bà thương không những không tò mò mà còn thấy vui bởi ít ra con gái của bà có bạn bè thì cũng sẽ nhanh chóng có phần ngoài ngoai hơn. Ngồi trên chiếc xe của Huệ, Trang hồi hộp lắm, không biết sắp tới có được gặp Thành thật hay không nữa. Nhưng dù đó chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi, thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Đi thêm chừng nửa giờ đồng hồ, Huệ dừng xe lại trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ. Trước sân có treo cờ với đủ loại màu sắc. Chưa hết, có một cái bàn thờ lớn đặt kế bên và gần chục chén cơm đang được đặt một cách rất ngay ngắn. Trang lầm nhầm nếu như không nhầm thì cô từng đọc qua một lần câu chuyện về mấy ông thầy pháp như thế này hay nuôi ân binh bằng việc cúng cơm lắm những đây không phải là mục đích của trang nên cô nhanh chóng bỏ qua rồi theo chân của huệ bước vào sâu hơn bên trong nhà và cuối cùng cô gặp một người đàn ông trung niên độ chừng hơn 4 năm chục tuổi gì đó gương mặt của ông ta có vẻ khắc khổ và đầy sẹo chưa hết hai mắt của ông đục ngầu Không hề có chồng đen. Chắc là bị mù hay là tật ở mắt. Nghĩ rằng đây chắc là vị thầy bói đã được bạn mình nhắc tới. Nên Trang đã cúi đầu định chào một cách lễ phép. Thế nhưng chưa kịp mở lời. Thì ông đã đưa tay chỉ thẳng về phía cô rồi nói. Bước ra ngoài. Ai cho mày vào đây chứ? Khỏi phải nói. Trang giật mình sợ hãi lắm. Cô ấp úng. Dạ, th thưa thầy, con, con, con có làm gì đâu ạ? Sao, sao thầy đuổi con à? ta không có nói ấy, cô. Ờ, thế, thế thầy chỉ con mà. ta đã bảo không chỉ cô mà, ta đang bảo cái vong hồn đang đu trên người của cô kìa. bảo nó mau mau đi ra bên ngoài đi. đứng đợi để cho ta làm việc. cái gì ạ? trang thốt lên. Vong, vong hồn vong hồn nào ạ? vừa nói, cô vừa đảo mắt nhìn lê li lệ xung quanh. Tất nhiên là không hề có bất kỳ một ai Đứng kế bên mình ngoại Huệ thôi con có thấy ai đâu ạ? Tất nhiên là cô không có thấy được rồi Đó là một người nam chừng 25 tuổi Đầu tóc cắt ngắn Hình như trên tay Còn có đeo một cái đồng hồ màu vàng thì phải Cái gì? Trang lật nữa đã thốt lên Bởi qua miêu tả Thì đây đích thị là Thành rồi Không thể lẫn vào đâu được Bất chợt cô cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát đi Đúng rồi Cái cảm giác này Đúng là anh ấy thật rồi Thế là Trang quay ngoắt ra Vòng tay như ôm vào hư không vậy Anh ơi anh, anh Thành ơi Anh ở đâu Anh ơi Bình tĩnh đi Cậu ta đi ra ngoài đợi rồi Lát nữa Nếu tôi cho phép, thì mới được vào bên trong đây. Cô cũng đừng có quá kích động. Âm dương cách biệt, không phải cứ muốn gặp là gặp được đâu. Lúc này thì Trang còn nghi ngại gì nữa chứ. Cô quỳ sụp xuống đất, chắp tay vái lại ông thầy lia lịa. Thầy ơi, thầy, thầy có phép thuật cao thân. Con trăm ngàn lệ thầy, thầy giúp con với ạ. Người yêu của con vừa mới chết thảm lắm. Con muốn gặp anh ấy để nói những lời sau cuối. Thầy làm ơn giúp con đi, tốn bao nhiêu tiền con cũng chịu ạ. Cô cứ bình tĩnh đi, càng dối, thần chí lại càng khó điều khiển. Nếu cô cứ như vậy thì tôi xin mời cô đi về cho. Lạ, thôi, thôi, con, con biết rồi ạ, con không nói nữa, con không nói gì nữa ạ. Chàng đứng dậy, nắm chặt tay của Huệ, chỉ cần nhìn gương mặt của cô lúc này cũng đủ biết được rằng là cô đang vui như thế nào rồi. Hai người nhanh chóng theo chân của ông thầy mù kia vào bên trong nhà. Không gian bên trong cũng không có quá bể thế và uy nghi. Chỉ có một cái bán thờ nhỏ. Bên trên thì có tượng của một vị thần cầm đao. Ông thầy thắp một nén hương lên rồi chỉ xuống dưới đất. Hai người ngồi đi. Trong nhà tuy đơn sơ nên đừng có chê bài nhé. Dạ vâng ạ, không sao ạ. Trang vừa nói vừa kéo Huệ ngồi xuống. Đợi cho nén hương tỏa khói ra, thì ông thầy mới bắt đầu hỏi. Này, cô gái trẻ, bạn trai của cô chết đã được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, vừa mới hai hôm trước ạ. Ừm, sớm vậy ạ. Ông nhíu hàng lông mày, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Thế anh ta có theo đạo gì hay không? Dạ, không ạ. Ừm, vậy được rồi. Ta sẽ làm phép để cho người yêu của cô nhập vào thân xác của ta để mà nói chuyện, nhưng mà cô nên nhớ, chỉ có khoảng thời gian từ giờ cho đến khi nén hương này tàn hết khói thôi nha. Tất nhiên đối với chàng thì có bao nhiêu thời gian cũng không bao giờ đủ, nhưng ít ra là có thể gặp lại được thành. Thế là ông thầy ngồi xếp bằng, hai tay thì để trên đùi, một tấm vải màu đỏ được phủ lên trên đầu của ông ta. Độ chừng mấy giây sau, Đột nhiên hai vai của ông co giật một cách dữ dội, Chẳng sợ ông ta nói chuyện gì đó Toàn cất tiếng gọi thì Huệ đã ngăn lại Cứ để yên đấy Thành chắc đang nhập vào đấy Co giật gần 5 phút Thì ông thầy mới chỉ tay lên trên trời Hét lên một tiếng lớn Rồi bật ngửa người ra đằng sau Đang lúc chưa kịp hiểu ra có chuyện gì xảy ra Thì ông thầy lòm khòm bò dậy Thều thảo Trang, Chàng... Chẳng Khỏi phải nói, tuy đây không phải là giọng của Thành Nhưng Trang có thể tin chắc rằng đây chính là người yêu của mình Cô ỏa khóc Trời ơi, anh ơi, anh Thành ơi Anh nhớ em lắm Anh nhớ em Càng nghe, Trang lại càng khóc to hơn Cô nắm lấy bàn tay gầy gò, thô giáp của ông thầy bói Và tưởng tượng đây chính là bàn tay của Thành Chưa ngừng lại ở đó Những tiếng rên rỉ bắt đầu vàng lên Em ơi, anh đau quá, anh lạnh quá anh, anh có cần gì không, em em sẽ đốt xuống cho anh Anh cần quần áo không, em em sẽ đốt cho Không, anh đau quá, cứu anh với, cứu anh Nói tới đây, ông thầy bói thét lên một tiếng Rồi tiếp tục bật ngựa ra đất rồi ngất liệm đi Chứng kiến cái cảnh tượng vừa diễn ra, Trang và Huệ hốt hoảng lắm. Cũng may chừng 5 phút sau, thì ông thầy cũng đã tỉnh dậy. Ông thở hắt ra từng hơi đầy mệt nhọc. Đôi mắt thì cứ chớp nháy liên hồi. Trang hỏi ngay. Dạ thầy ơi, sao thầy bảo con là sẽ gặp được anh ấy cho đến khi tàn nén hương cơ mà. Đằng này, đằng này vừa mới nói được mấy câu thì thì anh ấy đã xuất ra mất rồi ạ. ta cũng định như vậy. Nhưng...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 Thầy xem lại dùm con với xem có nhầm lẫn ở đâu không ạ? Chứ con tin người yêu của con. Anh ấy không có gây thù chuốc oán với ai cả. Ừm, được rồi. Vậy đợi ta một chút nha. Vừa nói, ông thầy bói vừa nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên bấm đội. Phải mất đến hôn nửa giờ đồng hồ, thì ông mới đưa mắt nhìn về phía của Trang, tự tốn nói. ra rồi. Nội trong ngày hôm nay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 Thế nhưng Nam chỉ cười trừ nắm tay của Trinh dơ lên. <cười> cô không biết đó thôi, chứ còn làm dấu rồi, không thể nào mà theo người khác được đâu. Trên ngón tay của Trinh, hiện đang đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, bà thương suýt xoa. Trời đất, hai đứa bay đừng có nói là dự định cưới đấy nhá. Dạ không, cái này thì chưa à? chỉ là con mua tặng cho cô ấy nhân kỷ niệm một năm yêu nhau mà thôi. <cười> tốt, tốt, như vậy là tốt.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 Vậy có nghĩa là... Nghĩ tới đây. Dường như không chịu nổi cú sốc cho nên Trang đã than mệt. Sau đó chạy vội vào trong phòng. Vô tới nơi, cô tiếp tục suy nghĩ, sâu chuỗi lại mọi thứ. Đúng thực là Trinh đã xuất hiện. Thỏa mãn toàn bộ những điều kiện về bên ngoài mà ông thầy bói đã nói. Nhưng có một điều khiến cho Trang nghĩ mãi mà không ra. Đó chính là động cơ để cho Trinh có thể làm việc này. Bởi trong nhóm bạn gồm 5 người chưa từng xảy ra bất kỳ thủ oán hay xích mích nào. hơn nữa về công việc mỗi người lại làm một công việc khác nhau, càng nghĩ trang lại càng cảm thấy dối bời. đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là huệ. trang nhấc máy rồi từ tốn nói: alo, ờ mày sao rồi? đã ổn chưa?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 Cô há hốc mồm rồi thốt lên Đúng rồi, đúng thật rồi Trời ơi, Trinh Tại sao mẹ lại làm như vậy chứ, Trinh ơi Cô cứ bình tĩnh đi Thầy bói ngăn cản lại Tuy đã biết được thực hư Của sự việc này Nhưng hiện tại mình không có bằng chứng Và lại Ta không thể gỡ bùa một cách bình thường được Cái kia đạo pháp Cao hơn ta nhiều E rằng là Nghe thấy câu nói này Trang lại càng khóc to hơn. Cô quỳ sụp xuống đất và tiếp tục van nài Thầy ơi! Con xin thầy! Thầy nhất định phải cứu anh ấy! Thầy ơi! Cô cứ bình tĩnh đi. Ông thầy bói ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa, rồi ngập ngừng nói. Thực ra cũng không phải là hết cách. Tuy nhiên... Dạ thầy cứ nói đi ạ. Cách gì con cũng làm được. Cho dù có mất bao nhiêu tiền đi chăng nữa, con cũng sẽ cố gắng ạ. Chuyện này không có nằm ở vấn đề tiền bạc. Mà quan trọng ở đây, đó chính là cô có dám làm hay không mà thôi. Bởi cái này có thể liên lụy đến tính mạng của chính bản thân của cô đấy. Dạ, con làm, con làm, con đồng ý làm ạ. Trang trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Nhưng cô làm sao có thể tưởng tượng được, chuyện mà mình sắp phải làm, nó kinh khủng thế nào cơ chứ? Đó chính là đuôi ngại. Đúng Đây được xem là cách cuối cùng theo lời của ông thầy bói nói. Bởi chỉ có quỷ ngại thì mới có thể chế ngự và trừng phạt kẻ làm bùa ác độc kia. Nhưng để nuôi được ngài là một việc không hề dễ dàng. Hơn nữa, muốn nuôi ngại thì còn phải phụ thuộc vào chính máu của người luyện. Chỉ mới nghe qua tới đây thôi mà da người trên người của Trang đã nổi lên củng cục. Cô ấp úng. Nếu thành công thì thì Trinh sẽ sao ạ? Rất khó nói. Ngoài việc phá vỡ bùa đang yểm vong hồn của người yêu cô ra Nếu đối pháp lực cao Thì chỉ có thể là phế bỏ pháp thuật Còn nặng hơn Thì có thể là vong mạng nữa Trời ơi! Trang thốt lên Bởi chuyện này có thể sẽ giết chết Trinh Nhưng sự trần trừ của cô không có kéo dài được lâu Huệ ở bên cạnh thì nói chen vào Trang à! Mày muốn trả thù cho anh Thành hay không? Chúng ta và Trinh là những người bạn, nhưng nếu cô ta thực sự làm ra chuyện này, thì tao nghĩ mình không cần phải nương tay đâu. Câu nói của Huệ góp phần trở thành động lực to lớn để Trang có thể hạ quyết tâm Thế là cô đã gật đầu liên lia, ánh mắt kiên định hướng về phía của ông thầy bói. Mình phải trả thù. Mình phải trả thù. 12 giờ đêm. Tiếng trung báo thức từ chiếc điện thoại đã vang lên đánh thức Trang. Cô cũng không mất quá nhiều thời gian để có thể nhận ra mình phải làm gì. Trang nhòm dậy, bước xuống giường, đi tới một cái hộp giấy làm bằng bìa cắt tông. Cô từ từ mở ra. Bên trong là một cái mầm cây nhỏ được trồng trong chậu. Thoạt nhìn thì nó khá giống với một loại củ quả nào đó đang trong quá trình ươm mầm. Nhưng theo lời của ông thầy bói kia thì đây là củ ngải dùng để tu luyện nếu thành công, nó có thể giúp cho người chủ nhân thực hiện bất kỳ yêu cầu gì. Chậu ngài được trang đặt một cách cẩn thận lên trên kệ. Tiếp đến, cô lấy kim chích máu từ đầu ngón tay của mình, rồi nhỏ xuống đầu ngọn cây. Những tượng đầu máu sẽ chảy xuống lớp đất bên dưới, nhưng không. Chỉ trong tích tắc, trang đã tận mắt chứng kiến chồi cây xanh mơn mởn kia đã hút hết máu của mình vào bên trong rồi. khẽ mỉm cười một cái, trang thắp thêm nén hương. Cấm lên trên chậu ngải Rồi quay trở về giường ngủ của mình Nếu như tiếp diễn Thì như thế này còn khoảng 48 ngày nữa Là cô sẽ luyện Thành Lúc ấy Trình sẽ đón nhận Sự trả thù kinh hoàng Đến ngay từ cô Hy vọng càng được nhanh nhóm lên Nhiều hơn khi mà trong giấc mơ Trang đã gặp được Thành Anh hiện ra với khuôn mặt vô cùng hốc hát Xanh sao Cất tiếng gọi người yêu Trang ơi Trang Tất nhiên là Trang gần như vỡ hòa trong cái cảm xúc rồi Cô toàn lao đến ôm chầm lấy người yêu Nhưng không thể Thành như một màn xương mỏng vậy Cô òa lên khóc Anh ơi Em nhớ anh lắm Em nhớ anh lắm à, Em yên tâm Chỉ cần đến lúc em hoàn thành xong việc nuôi ngại Giải thoát cho anh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 nên không có dám chớp mắt. cứ như thế, chờ đợi đến gần tối mà Huệ vẫn không gọi lại, cô suất ruột chủ động gọi. thế nhưng lần này Huệ lại không hề bắt máy, có chút lo lắng cô thầm nghĩ: trời đất, Huệ ơi, mày có bị làm sao không? trong đầu của cô hiện lên những dòng suy nghĩ đầy đáng sợ về sự an toàn của bạn mình. gần một giờ sau, không liên lạc được cho Huệ, nên Trang đành đến tận nhà để mà hỏi thăm. Ba tường.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 Cô càng cảm thấy có phần hoang mang hơn. Đi thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì cuối cùng chàng cũng có thể biết được điểm đến của hai người kia. Đó chính là hiện trường vụ tai nạn của Thành. Sao lại đi ra đây? Hai người bọn họ muốn làm lễ siêu thoát cho Thành ư? Không, không đúng. Nếu như vậy thì phải có mặt của mình chứ. Đằng này... Chàng không thể chịu đựng được sự khó hiểu này thêm nữa. Cô toàn định bước tới để hỏi. Thì lại một lần nữa, sự bất ngờ đã ập đến. Ngay phía bên kia đường, chàng cũng nhận ra một chiếc xe quen thuộc không có kém đang từ tử tiến tới. Trinh. Đúng, đây chính là chiếc xe của Trinh. Và người đang ngồi yên ở trên xe của cô ta, chính là ông Dương, người thầy Pháp đã yểm bùa cho Thành. Thôi đúng rồi, phen này mình có thể trả thù hai người bọn họ được rồi. Chắc ông thầy bói và huệ sợ đem mình theo, sẽ liên lụy nên mới giấu mình đây mà. Nhưng làm sao mình có thể khoanh tay để mà đứng nhìn được chứ? Mình phải là người tận tay trả thù cho anh ấy. Thế là vừa nói, Trang vừa chạy ào đến phía đám người kia. Cô hét lớn lên. Trinh, mày phải trả giá! Mày phải trả giá! Tất nhiên sự xuất hiện này của cô làm cho mọi người bất ngờ rồi. Trinh ăn trọn một cú tát như trời dáng từ Trang vào mặt. Cô trợn mắt ấp úng: Trang, mày, mày làm cái gì thế? Tự nhiên lại tát tao. Tự nhiên à? <cười> làm gì có tự nhiên cơ chứ? Tao tới đây để trả thu Tao sẽ khiến mày phải trả giá Vì những việc mà mày đã làm Mày bị điên à? Trinh gắt lên Mày nói cái gì vậy? Chàng nhách mép Lùi bước về phía của ông thầy bói và Huệ Mày vẫn còn chối được cơ à? Được thôi Huệ, tới giờ vạch mặt nó rồi Mau lên đi Nói cho nó nghe Mình đã biết được những gì nào? Những tưởng đầu Huệ sẽ lên tiếng Nhưng không Những gì chắc nhận lại được Chỉ là cái sự im lặng mà thôi. Cô ngỡ ngàng quay ra. Huệ, mày nói gì đi chứ? Mày buộc tội rất đi. Kể cho nó nghe, chúng ta phải vất vả như thế nào? Tao còn nuôi ngải để trừng trị nó nữa cơ mà. Nói đi, nói đi. Mày nói gì đi chứ? Cái gì? Trình thốt lên. Trang, mày vừa nói cái gì? Mày nuôi ngải. Đúng vậy. Trang quắc mắt nhìn sang đối phương. Tao nuôi đấy, tao nuôi để trả thù kẻ đã hãm hại chết anh Thành. Trời đất, oan nghiệt mà. Lúc này thì ông Dương kia mới lên tiếng. Ông lắc đầu nói. Trang à, cô đã bị lừa rồi đấy. Bị lừa? Ai lừa tôi? Hay ông và con quỷ cái này đang muốn câu giờ vậy? À, nếu cô không tin, không biết ai là người đứng đằng sau giật dây thì có thể hỏi hai cái kẻ đứng sau lưng mình kia. Xem thử ai. Mới chính là người hại chết thành của cô chứ Khỏi phải nói Trang như đang bị mất phương hướng vậy Đầu óc của cô quay cuồng Hướng về phía của Huệ Trang hỏi lại Huệ, thế này là như thế nào Mày nói cho bọn họ biết đi chứ Chứ đừng có bị trúng rắt mũi nữa Mau lên, mau lên đi Huệ Lần này Huệ không có im lặng Nhưng cô sắp sửa nói ra đây Lại như một gáo nước lạnh Tạt thẳng lên mặt của Trang vậy Mau tránh ra đi Để tao làm công việc của mình Mày đã hết giá trị lợi dụng rồi Cái gì Chàng thốt lên Nhưng chưa kịp nói gì thêm Thì đã bị Huệ hất ngã xuống đất Trình bước tới Đỡ cô dậy rồi thủ thì. Nếu không nói Thì để tao nói Thành thực ra bị chính ông thầy bói mù kia Đã điều khiển âm binh để làm hại Sau lần có biến ở lễ di quan của anh Thành Thì chú của tao Tức là thầy Dương đây đã sinh nghi Thế nhưng ông nhất thời chưa biết là ai Đứng sau vụ này cho nên đành đã im lặng và theo dõi. Sau đám tăng không hề chứng kiến việc gì xảy ra nữa nên ông cũng không để tâm. Đột nhiên cách đây mấy ngày tao nằm mơ thấy một người mặc đồ màu vàng đến mách bảo mình rằng sắp có gặp họa. Tuy tao không nhìn rõ đấy là ai nhưng từ bé tới giờ hễ có việc gì nguy hiểm thì người này lại hiện ra mách bảo trước. Vì thế nên tao đã liền tìm tới nhờ thầy Dương. Thầy cũng đã thử bấm đột nhưng quẻ tượng thì dối rắm. Không tìm ra được gì Lúc chiều nay Tao nhận được một bức thư bảo đúng giờ này Hãy cùng thầy Dương đến Vừa nói Trinh vừa đưa lá thư cho Trang xem Đây mày xem đi Nếu như không đúng sự thực Thì tao sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm Trang đưa mắt nhìn tờ giấy trên tay của Trinh Đúng thực là có những dòng chữ như vậy Cô ngước lên nhìn Huệ lắp bắp hỏi Huệ Huệ Chuyện này thì...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 Gương mặt của ông thầy bói kia biến sắc, ông lập bẩm. Sao, sao thế này, sao, sao lại thế này. Huệ cũng hoang mang không kém. Có chuyện gì đó, ông bàu giết chết bọn chúng đi. Sao được thế này, đủ, đủ 49 lần rồi cơ bà. Ông ta quắc mắt nhìn sang Trang. Còn kia, mày, mày cho củ ngải uống đủ máu 49 lần chưa. Nghe tới đây, thì hai mắt của Trang đã sáng lên. Đúng rồi, chưa, chưa đủ. Lần trước tôi đi bệnh viện mất 2 ngày tức là mới chỉ có 47 ngày 47 lần lúc về thấy cây ngại đã chết thì tôi mới tưới thêm một lần nữa vị chi tất cả là mới 48 lần mà thôi Trang nói xong thì ông Dương như thể bắt được vàng ông đã đứng thẳng dậy bắt đầu giơ tay bắt ấn trở lại giờ đây thì đúng là không có gì có thể khiến cho ông bận tâm được nữa rồi chỉ vừa mới dứt một câu thần chú Thì như có một sức mạnh vô hình nào đó Hất tung ông thầy bói lên trên trời Ông ta ngã rúi rủi xuống dưới đất Rồi hập máu ra mở chết một cách tức tưởi. Còn lại Huệ Cô đứng thất thần rồi nhanh chóng tháo chạy Thấy thế Trinh toan đuổi theo Nhưng đã bị ông Dương cản lại cực kệ cô ta đi Rồi ông trời cũng sẽ trừng phạt mà thôi Nói rồi Ông lại bước tới chỗ của Trang Ôn tồn nói Này cô Thực ra thì người yêu của cô, vì khi sống không gây nên tội trạng gì, nên lúc chết đã được siêu thoát từ đâu. Tất cả những thứ cô trông thấy đều là sự lừa đảo của kẻ xấu mà thôi. Cho nên cô cứ yên tâm nhé. Trăng ngồi phịch xuống đất, đưa mắt nhìn lên trên trời. Hai hàng nước mắt bấy giờ vô thức đã rơi xuống. Không biết đây là giọt nước mắt đau thương, vui sướng hay là sự